Trong khi đó, đều ngồi trong phòng mà hồi hợp chờ mong. Nàng nghe có tiếng xe hơi chạy qua nhà, đến mấy chiếc. Nàng mừng rộn trong lòng, biết là quà đã lo liệu đủ lê vật rồi. Cậu nàng khinh thường chàng phải lo xong nắm hỏi cho khỏi bị mất nàng. Tình duyên của một người con gái mồ coi cha mẹ như nàng thì không về khó khăn và trắc trở như vậy. Nếu cha mẹ nàng còn, hẳn hai người vì hạnh phúc của cả đời nàng mà tác thành cho nàng với quà nên duyên dai ngẫu. Chứ đâu lại muốn lợi dụng thân con gái của nàng. Mà gã bán về một chỗ nàng không muốn Điều đã mặc sẵn chiếc áo dài màu hường dầu người Mặt nàng không phấn son gì cả Xong vẫn lộ ra một vẻ mỹ miều kiều diễm của cô gái Thẹn thùa chờ đợi ngày vui tươi nhất của đời mình Má nàng không đánh phấn hồng mà đỏ hay hay Môi nàng không cần son mà vẫn thấm tươi qua hồng Nàng lắng tay nghe bên ngoài vẫn im rơ Thỉnh thoảng có vài tiếng thì thào Của những người bà con xa đến ở nơi nhà hư bộ thân để dự lễ hỏi vào ngày mai mà thôi. Đồng hồ trên đất đã điểm mấy tiếng kính con báo hiệu 11 phút. Tim Điệu đánh rộn lên trong lồng ngực. Còn 15 phút nữa thì đúng giờ hẹn của ông Hương bộ. Nếu nhà trai đến trước một chút hay trễ một chút, ông Hương cũng tìm cớ bảo không nhầm giờ tốt mà ngăn cản không cho vào nhà. Ông Hương làm khó dễ đủ thứ, song vì yêu mà phải chịu. Chàng bị chạm tình ái không ít, song chàng hiểu Nếu chàng tức giận mà bỏ liều Người bị khổ nhiều hơn hết là Điều Và nếu Điều không lấy được chàng làm chồng Nàng cũng khó nổi bỏ nhà đi theo chàng Nàng chỉ rời ngôi nhà này để đi đến chùa mà thôi Điều còn nghĩ vẫn dơ chợt nghe Có tiếng gọi nhẹ bên cửa sổ Nàng đến gần nhỏ giọng hỏi Ai Em đây Bình đây chị hai à Điều mở nhẹ cửa nhìn mình Có chuyện gì vậy em Đồng hồ nhà chị mấy giờ rồi 11h47 phút Bình nhìn xuống chiếc đồng hồ tay nó Cầm nơi tay và nói Ủa sao nó đi mau hơn đồng hồ của anh hai Tới 5 phút Hồi nãy chị nghe bác gái bàn với bác Hương Là sửa đồng hồ đi sớm hơn một chút Nếu sửa nhiều bên đàn trai nghi ngờ Và bắt bẻ lại Bác Hương chỉ cho đồng hồ chạy sớm hơn 5 phút thôi Thần Bình cười Anh hai cũng sợ như vậy Mới biểu em tới vò thám đây Để em chạy về cho anh hay À Anh dặn chị á, là phải nghe ngóng bên ngoài Để bước ra nhà khách cho đúng lúc Ông Mai trình hợp đầu cưới Dầu ai có cản cũng được nghe Nói xong thằng Bình ngồi thập xuống bên hè Và len lén bò ra giường Nó đi theo bóng cây tối để ra cổng Rồi chạy ù một mạch về tới nhà Trong nhà mọi việc đều đã chuẩn bị xong Hòa thấy thần Bình chạy hồng học về Dội hỏi Sao? Có đúng như tao đoán không? Đúng, đồng hồ ở đẳng sớm hơn 5 phút Ông hội đồng cười lớn Nói với ông Tám Đợi tù trừ thấy đâm hội lớn nào Lớn như đâm này Bên nhà gái thách thức cho đàn trai Lo bù đầu để rồi muốn nói ngược Thôi Phe mình ra xe là vừa Họ muốn làm khó Nhưng bên mình đã lo đâu đó sẵn sàng rồi Thì lại dồn họ vào thế bí hơn nữa Ông Tám hối chị hai Và cô tư của quà lên xe Ông đứng ngoài ngõ kiểm điểm lại hết lễ vật Và miệng ông đọc nho nhỏ một bài thiệu Không biết của ai đặt ra từ lâu lắm Để nhắc nhở cho bên đàn trai Phải nhớ hết những lễ dận và thủ tục phải lo Đến trước khi bước chân ra đi Nhất là đối với cái tấm hỏi đám cưới, xa Phải đi ghe, tàu cả ngày đường Nếu ông trưởng tộc hay ông Mai không biết câu thiệu ấy Có thể xảy ra nhiều điều sơ sót Như trong trường hợp quên đôi bông tai của cô dâu Mà bà mẹ chồng gì cất kỹ trong tủ Đến lúc lưu bụ mọi việc Rồi lại quên lấy theo, dân dân Ông Tám độc thiệu để kiểm điểm từ mâm trầu, từng món lễ vật đến hộp đồ cưới, cái nhạo, cái ly, cái cối trầu rượu cho tí tới người và xe, dân dân, không sót một điều gì. Xong rồi ông mới lên xe, đoàn xe lăn bánh chạy đến trước cổng nhà của Hương Bộ Thân. liền đó một tràng pháo nổ vang lên ngay vào lúc gánh hát ở Đình Thần đang diễn qua khỏi lớp, thần nữ đến dinh nhà đường để dưng Vũ linh kỳ. Mấy người đàn bà ở gần nhà ông Hương Bộ ngạc nhiên hỏi nhau Ủa? Đám hỏi ở Sài Gòn xuống tới rồi sao Cái gì kỳ vậy kìa Ông Hương nhà tôi được mời vào trưa mai mà Hay họ đổi ngày giờ rồi Đâu Tụi mình kéo tới nhà coi thử ra sao Họ rủ nhau lũ lượt đi lại trước nhà Hương Bộ Thân Chẳng mấy chốc khúc đường ở nơi đó Đây những đàn bà và trẻ nít là hai hạ người Ưa xem những việc lạ Hương Bộ Thân không về bên Hòa Lại làm ra long trọng như vậy Ông dậm chân bức tóc mà kêu trời Thằng xó lá đó hại tôi rồi Nó làm ôm lạng dậy sớm lên đây Rồi tới ngày mai còn có ai xuống đây nữa Mấy người bà con của ông ngẩn ngơ hỏi ừ. Ủa chứ cậu nói với người ta làm sao Mà bây giờ người ta đem lễ giật tới đó Mình có mở cửa cho họ vô hay không Người chị Hương Bộ Thân lắc đầu nói Không mở cũng không được Họ đã tràn vô nhà rạp rồi Chà chà việc này rất rối đà ngang Ông Hương bộ thân nhân nhó Trúc đổ trách nhiệm cho bà vợ Đó tôi đã nói với bà là không được Thà mình không gã Mình đừng thúc họ gì hết Bà lại không nghe biểu tôi cứ thách cho nhiều Làm mất mặt tụi nó Để tụi nó sợ mà không dám tới Bà Hương đang rối bấn Nghe chồng đổ tội tức mình mà nói Ừ hồi hôm tôi có tính bậy như vậy Sao ông không cãi lại Ông cũng hiêu hiêu tử đắc Cho mình có mưu trước hay Nên mới nhận lời người ta Bà lại hứ một cái và da chu dài đôi môi công cớ Nhưng dầu sau Ông cũng chưa có việc gì mà lo Phải rối như vậy Ông còn thiếu gì cách bắt bẻ họ mà Hồi nãy ông nói họ tới trễ giờ Họ trả lời với ông làm sao Dưỡng Tám nói với tôi là đồng hồ nhà mình đi trễ Và lại hồi họ tới nhà Thì gà bắt đầu gái nửa đêm Đúng là vào đầu giờ tí rồi Còn ông Mai Mới coi dựng tám nói chuyện với tôi Nên tôi không biết ông Mai của họ là ai Tôi rối quá Giờ thấy người ta đứng lưu bu bên ngoài Bà Hương dậm chân bảo Trời ơi mọi ngày ông khôn lanh quỷ quyệt Sao bây giờ ông lại gà mờ như vậy Tụi nó muốn làm rình rang ôm sồm lên Để cướp tinh thần của ông Vậy ông cứ đàng hoàng ra kiểm soát lại Những điều kiện của ông đã giao hẹn trước Xem mà họ có làm đúng hay không Ông Hương nghe vợ thúc giục miễn cưỡng bước ra ngoài Ông chưa ra lệnh cho người nhà mở cửa giữa Và cũng không mặc áo dài vào Bên nhà Hòa hành động nhanh chóng khiến ông trở tay không kịp Trong khi ông còn hiêu hiêu tự đắc Mà cho rằng tiếng con của Hòa không thể nào có đủ lễ vật Đón hỏi cưới Hòa Thì trang pháo của nhà trai đốt nổ giang cả xóm làng Làm cho ông Hương giật mình kinh sợ mà tháo cam mồ hôi hộp Ông nghĩ tới ngày mai Đám ký thông từ Sài Gòn đổ xuống đường Hay rõ được việc làm càng của ông Ông sẽ trả lời thế nào với họ đây? Dù ông có bắt bẻ tí con của hòa thế nào đi nữa, để đuổi họ ra khỏi nhà, ông cũng bầm dập không ít với đám ký thông. Ông Hương bước ra nhà rạp, hầm hầm hỏi ông tám: "Ai cho phép mấy người đốt pháo bằng đêm bằng hôm mà làm ôm sùm lên như vậy được sao? Thuở này ở thôn quê, nếu có đám hỏi đám cưới là phải đốt pháo. Anh quên rồi sao?" Đàn trai phải đốt pháo báo tin cho đàn gái Khi còn cách nhà gái 500 thước Và tới lúc đến bên cổng ngõ Lại đốt thêm một trạng pháo nữa để chào mừng Tôi chưa hỏi chuyện dưỡng Tôi muốn biết ông Mai Bình Dưỡng là ai Ông hội đồng tiến bước lên và bảo Chào ông hương bộ Tôi làm mai cho thằng Hòa đây Hương bộ thân tái sáng mặt lại Uy ông hội đồng Tôi không về ông lại xuống đây Ông hội đồng cầm tay hương bộ thân và nói Thấy thằng Hòa lên trên tôi nói có ông Hương có lòng thương nó mà muốn gã cháu gái của ông cho nó. Tôi mới nể lời yêu cầu của nó là đứng ra lo công việc này. Thở giờ tôi mến ông Hương nhưng chưa lúc nào tôi phục ông đã có cặp mắt tinh đời như hôm nay. Thằng Hòa trước kia là học trò của tôi. Tôi biết tính tình của nó đàng hoàng vì chăm chỉ. Sau này thế nào cũng làm nên sự nghiệp. Ông Hương có lòng thương nó như vậy là tốt cho nó lắm. Nó sẽ nhớ ơn ông mãi mãi. Hương bộ thân lỡ khóc lỡ cười Ông ta không ưa ông hội đồng Xong ông xuất thân là một nhà giáo Được nhiều người kính phục Và ngay mấy đứa con lớn của ông Hương Cũng là học trò cũ của ông hội đồng Ông Hương lại bị những lời nói ngọt ngào Của ông hội đồng Khiến ông khó nổi trở mặt Ông lại ưa người ta khen ngợi và tán tụng ông Ông nghĩ thầm Lão này ghê cơm lắm mà. Mình phải khôn ngoan đối phó với lão mà được Thằng Hoà nghĩ là mời được lão đến đây Thì mình không nỡ xem xét cẩn thận các lễ v Để bắt bẻ này kia nọ. Được rồi, để bọn bầy sẽ sáng mắt ra. Ông lại nghe ông hội đồng nói. Ông Hương chọn nhầm giờ tí là tốt lắm. Nhưng dạo này hình như trong nhà ông đơn chiếc lắm sao mà chưa sửa soạn gì kịp hết vậy. Chắc vì lo việc cúng định nên bầy trẻ ở nhà bận rộn lắm phải không? Ờ ờ, tụi nó cũng làm việc luôn buồn. Tôi biết như vậy. Nên có nói với mấy bà mấy cô đi trong đàn trai đây là ông Hương chắc bận diệt lắm Nên có sơ sót chút ít trong việc tiếp đón bên đàn trai Chứ không phải ông có ý gì khác hết Lẽ ra khi nghe tràn pháo nổ ở xa Bên nhà gái là phải cử ngựa xứng đáng đứng trước cửa ngõ để chờ bên đàn trai trình trầu rượu mà xin phép vào nhà Ông Hương cũng vừa nghĩ ra điều ấy để toàn bắt lỗi Thì ông hội đồng đã khôn ngoan Nói chận đầu Và bắt lỗi ngược lại ông một cách kính đáo Ông Hương Bộ chật nhìn xuống y phục của mình đang bận Ông Hội đồng trách ông không cho người xứng đáng đứng tiếp rượu ở ngoài cửa ngõ Thế mà khi đàn trai về tới nhà rạp rồi Mà ông su gái còn ăn mặc làn xèn như thế này để ra nói chuyện được sao Ông Hương nhọc nhà cả người như mình đang ở trần giữa một đám người biết giữ lễ đối ông Nếu ông có thái độ không đúng đắn Họ sẽ khinh ông là người kém văn minh và không biết điều Nhất là dân làng đứng ở ngoài dồn vô Không ngớt thì thầm bàn tán về tư cách còn thiếu sót của ông Ông Hương giỏi nói Xin lỗi hết thảy bà con Tôi nhiều công việc quá nên chưa thu xếp kịp Bà con chịu phiền một chút Ông Hương thục vào trong nhà Bà Hương chận lại bên cửa hỏi Sao ông? Còn sao nữa? Bây giờ lỡ rồi phải tiếp họ chứ sao? Ông gọi mấy người em trai Mấy chú mặc áo dài vào để tiếp họ Phải kiểm điểm lễ vật cho gắt nó ngang. Còn bà nữa, bà phải coi nữ trang cho kỹ. Nếu là thứ giả thì tri hô lên để làm nhục họ cho thiên hạ đứng bên ngoài được biết. Vậy có mở cửa giữa không? Sao không? Nếu không mở cửa giữa tiếp khách, đó, họ chê nhà mình toàn là tiểu nhân mới đi cửa hông, lại càng thêm nhục nữa. Ông Hương vào phòng thay áo. Các ông em dội thắp đèn sáng lên rồi mở cửa cho bên quà bưng các mâm lễ vật vào. Những bánh trái để dùng vào ngày mai Cũng phải bưng ra để trên bàn mời khách dùng Mấy người trai tráng bưng mâm lễ giật được mời chung một bàn Họ không có cảm tình với ông Hương Và biết rõ dịp này là dịp để họ trả đũa lại sự kiêu hãnh của ông Họ thì thầm bảo với nhau Nhà bác gái giàu sang quá mà tính tới việc cho voi ăn buồn mắt đây mà Nghe họ trách bên mình hạ tiện Người dọn bàn bên đàn gái nhìn lại mấy đĩa bánh vừa dọn ra Thì đã thấy đĩa buộc sạch quét Người no buộc lòng phải chăm bánh thêm Nhưng bọn này ăn như rồng cuốn nước Hãy thò đĩa nào ra là hết phân ngay địa ấy Hương Bộ Thân khăn áo chỉnh tề mà ngồi vào bàn giữa Là bàn dành cho những người lớn tuổi và có địa vị của hai họ Ông miễn cử mời khách dùng trà bánh Để chờ người nhà kiểm điểm lễ vật Một lát sau người em thứ bảy của Hương Bộ Thân Đến gần bên rỉ vò tay Lễ vật đều đúng phép hết rồi Coi kỹ mấy chai rượu coi Có dâu hàng ở đích chai không Ông Hương Bộ nghi ngờ mấy chai rượu cỏ nhắc mặt tên của quà là thứ rượu giả Mà một dạo người ta đồn là mấy gian thương ở trong chợ lớn đã dùi lỗ nhỏ nơi đích chai Đúc kim tiêm thuốc vào mà rút bớt rượu đi Rồi pha thứ rượu khác vào để gửi bán trên thị trường Làm cho những người không sành uống rượu mặt tên phải lầm Người em của ông Hương liền nói Tôi coi kỹ rồi không có thấy gì nghi ngờ gì cả Ông Hương Bộ đưa mắt nhìn về bà Hương Hi vọng chót là ở nơi bà khám phá ra nữ trang giả để trong hộp đồ lễ Ông trông thấy ông Mai và xui trai cứ ngồi nói lễ nghĩa để giảng khéo cho ông bài học luân lý chớ khinh khi kẻ bằng hàng mà ông sốt cả ruột lên Bọn này muốn kéo dài thời giờ để thuyết phục ông phải nhân tay với quà đi mà Chắc nữ trang của họ không đúng với sự thách thức của ông nên họ sợ ông trở mặt mà lật tẩy họ Ông giả giờ tươi cười mà nói Thôi mọi việc gì cũng xin bỏ hết Bây giờ nên trình nữ trang ra cho hai họ được trông thấy rõ ràng Miễn sao bên đàn trai biết trọng gia đình tôi Và từng khinh khi tới cháu gái một coi một cúc là được rồi Ông hội đồng nói nho nhỏ Ông bà Hương cũng chăm chước dùm cho thằng Hòa còn hàng di Hàng di mà khi cưới vợ thì cũng sung sướng như một ông vua rồi Mà đã là vua thì phải xứng đáng như ngôi đồng sàng chứ Ông Hương nói nửa đùa nửa thật để dễ dàng trở mặt Ông nhái mắt cho bà Hương dở nấp hộp đừng lấy vật lên Bà Hương cũng cười mà nói đã đớt đầu Thử coi anh xui Cho cháu gái tôi những vật như thế nào Dẫu sao nó cũng là đứa con gái xinh đẹp Và gia đình trước kia cũng không nghèo hèn gì cho lắm Bà thò ta vào hộp lấy ra một bó giấy bạc Cô Tư ngồi bên bà liền nói Thưa đó là tiền trợ Bao nhiêu vậy Thưa 10.000 đồng Ờ cũng tạm được Còn à cái gì ở dưới hộp đây À đôi bông và đồng hồ Ủa mà sao lại Cô từ vội hỏi Ủa mà sao vậy bà Bà Hương ngắm nhía đôi bông soàn Bà nhận thấy mặt kim cương lóng lánh sáng rỡ Bà nhìn mãi phân dân lo ngại Đời bây giờ thiên hạ chế tạo ra đồ giả khéo thất kinh Nếu không sành mắt không nhìn ra Mặt đá mài còn sáng rỡ hơn ngọc soàn Sông lối trắng một cách bạch chẳng Có thể nhìn kỹ là dận ra ngay Chỉ có thứ đá người ta gọi là hộp soàn sim là trong hào quang chấp chiếu của nó có ít nhiều tia lửa xanh xanh, đỏ đỏ, giống tựa hộp soàn thiệt mà người không biết vẫn hay lầm. Bà Hương ngập ngừng bảo, đôi bông tai này sao mà, sao mà, bà muốn nói là sao mà nó chiếu sáng và lanh nước quá phải không? Tôi chọn dữ lắm mới mua đôi bông đó bà à, nó không có chút bọt nào hết đó, sẵn tôi có đem cái kiến và thước đo hộp soạn đây, bà thử coi cho biết. Mặt của nó lại được mài khéo hơn hộp soạn mới bây giờ Và đích của nó cũng không bị cắt Bà Hương miễn cưỡng cầm lấy kiến mà soi Bà cũng biết câu tư muốn sỏ ngọt bà Nên đem sẵn những đồ dùng về việc mua bán hộp soạn theo Nhưng bà ở vào địa vị của kẻ bới lông tìm dích Bà cố làm ra mặt dày để khỏi phải hư việt của chồng Bà Hương xem xét mặt hộp soạn nơi bông tai rất lâu Quả thật đôi bông nọ rất có giá trị Và không có một chút tìm vết nào Đôi bông ấy theo thời giá cũng đến 60.000 đồng. Bà Hương dục nghĩ ra một việc, sáng mắt lên và hỏi lại cô Tư. Đôi bông này là hoàn toàn thuộc về dâu. Dĩ nhiên là vậy, tôi cho thằng quà để nó cưới vợ. Vợ chồng nó muốn làm sao với đôi bông tùy ý. Bà Hương biết ngay cô Tư gượng gạo. Cô chỉ cho quà mượn của báo mà thôi. Chắc quà đã có máy với điều để nàng nhận lấy đôi bông nọ cho qua buổi hỏi cưới này. Rồi nàng trả lại cho quà để chàng trao lại cho cô Tư. Bà Hương cười cách thâm độc. Cảm ơn nàng trai quý trọng cháu gái tôi quá Để tôi cất đây rồi sẽ trao lại cho nó Vừa khi đó điều từ bên trong bước ra Nơi tay bưng một mâm trà bánh Nàng khẽ nghiêng đầu chào qua mấy bàn Làm như trong nhà có khách thì bổn phận của nàng ra tiếp đãi trà nước vậy Ông Hương bất ngờ trông thấy điều ra tới bên bàn ông Ông toan quát bảo nàng trở vô Nhưng cô Tư đã chặn tay cầm đầu bông soàn của bà Hương Toan bỏ vào túi áo trong và ngọt ngào bảo Sẵn có cô dâu tương lai ra đây Xin phép bà cho cô dâu được đeo nữ trang vào người Tôi xin lãnh phận sự đeo nữ trang cho cô dâu Để cô dâu được lấy hên Bà Hương không có lý lẽ nào bác được lời yêu cầu của cô Tư Bên đàn trai có quyền cử ra một người đàn bà tốt duyên mắng con Để đeo nữ trang cho cô dâu tương lai Như thế đưa lấy cái hên cho cô dâu Cũng sẽ được như thế trong hạnh phúc tương lai Cô Tư kéo điều lại đeo nữ trang vào người nàng đều ăn mặc không xe xua diêm vú nhưng khi có độ trang sức quý giá tô điểm vào nhân sắc của nàng thì vẻ đẹp càng nổi bật phần sắc xảo và đại cát hơn nơi bạn hay họ mọi người đều nhìn x vào nàng bên nhà gái thì ngẫ ngơ không hiểu gì sao ông bà Hương đã hẹn với đám ký thông ngày mai xuống làm đám hỏi rồi lại bỗng đổi ý để hứa hôn điều cho quà họ độ chừng là bên trí thông ỷ giàu phách lối sau đó làm cho ông Hương tức giận nên mới cho quà tới hỏi điều để làm bí mật bên kia chơi và Ông Hương thỏ này hay mưu mô Dược dường cướp ruộng của dân làng Việc tráo trở nào mà ông không dám làm Vì vậy ông giận ký thông Mà gã điều cho quà cũng không phải là một điều không thể có Họ trông thấy bên đàn trai Quang hỷ trầm trồ khen ngợi cô dâu Và chú rể tương lai thiệt xứng đôi Về việc lứa hết sức Bên đàn gái cũng a vua theo nức nở khen ông Hương Ông tính như vậy mà hay Người trong làng cưới hỏi nhau Thì còn gì tốt đẹp cho bằng Ừ Cháu bên nội của ông lại lấy cháu bên ngoại của ông Cái duyên này mới đúng là duyên tiền định Ông Hương Bộ lại là người hào hiệp Không ham giàu mà chỉ trọng nghĩa mà thôi Ông thương thằng Hòa Xóa bỏ hết lỗi của nó đối với ông Để gã cháu ông cho nó đó, Thì tình thân thụ càng thêm thấm thiết hơn nữa Ông Hương nghe những lời tán hưu tán dựng nọ Mà phải ngậm bồ hồn làm ngọt Một cậu cháu họ xa của ông Muốn tỏ mặt trí thức liền nói với ông Chừng năm cưới cháu sẽ soạn sẵn một bài đích cua thiệt hay Để đọc lên mà chúc mừng hai họ Được sắc cầm quà hiệp bách niên dai lão Dai lão cái mồ tổ mày Thôi lo trả mâm đồ lễ cho họ về Bị mắng người cháu họ ngơ ngát hỏi Trả nửa mâm hay không chú Ông Hương bực mình gắt lên Bây làm sao thay kệ bay Tao không biết Ông hội đồng khoan thai bảo Theo lệ thì trả lại nửa mâm trừ rượu ra Nhưng hãy thủng thắng mà làm Vì chờ chú rể tương lai lại bàn thờ đã Ông Hương như người hụt chân dưới bể sâu Ông chưa kịp thời ứng phó gì cả Thì ông bị từng lớp sóng nhồi xô đẩy Ông mãi trong cảnh chế vớ chết chìm Mỗi khi ông hồi đồng mở miệng để sướng ra một việc gì Thì chú rể phụ đã phò quà đến trước mặt ông Hương Lễ mể bưng khai trầu rượu Để kính cẩn xin ông cho phép Ông Hương giàu muốn mở lời ra bắt bẻ cũng không được nào Ông sợ thiên hạ có mặt nơi đó sẽ cười ông là khó tánh không nhầm chỗ Và nhất là khi ông ở miệng sửa lưng quà Chàng cháu rể tương lai bất đắc dị của ông Là vốn là một gã lẻo mép và ngang bướng lắm Có khi nào nó chịu im mà không hỏi giận lại Ông những điều ông không thể đối đáp êm xuôi với nó Nó lại dám chọc quê ông như ở nhà làng hôm tháng trước Thì chẳng té ra ông muốn tốt mà thành xấu Muốn thắng mà té ra thua siễn niễn không còn manh giáp với nó ư Ông thấy quà khép nép đứng bên khai trầu rượu để chờ cho phép Ông giỏi khoát tai mà nói Thôi khỏi cần rượu lễ nữa Thứ rượu này à sẵn lè Khó nuốt trồi lắm Ông đã lỡ phóng lao phải theo lao Chứ biết sao bây giờ Ông cho quà lại bàn thờ đó có phải là bàn thờ cha mẹ Ông bà ruột thịt gì của cô cháu gái của ông Hơn nữa nếu đến lúc nói ngược Ông Hương cũng có quyện xóa bỏ hôn ước như thường kia mà Nghĩ như vậy Ông Hương lại lên tinh thần và tỉnh bơ như thường Ông cứ để cho quà hết làm lễ này đến lễ nọ Gã lãng tử kia không thấy trường kỳ mà theo đúng những siêu tết cho bên đàn gái Nội một việc chàng dấn mặt trong một buổi kỵ dỗ nào của gia đình ông Đủ cho ông làm khó mà trả lại đồ lễ rồi Đến khi quà đốt đèn và lại bàn thờ xong Ông hội đồng lại xin phép cho chàng làm lễ đeo nhẫn và tay của Điều Ông hương mỉm cười lắc đầu không tán thành việc đó Mình giàu sao cũng phải noi giữ theo phong tục của ông bà Hồi đó ông bà mình chỉ cho phép cô dâu tương lai được ra chào hai họ Cho biết đến bà con cô bác á, là quá lắm rồi Việc đều nhận hứa hôn vào tay Thì không nhất thiết phải cần đến chú rể tương lai làm công việc ấy Đợi bây giờ mình cũng nên canh tân đôi chút cho phù hợp chứ đà tiến bộ Ông hội nghĩ dùm cho tôi Tôi là một phương chức trong làng Tôi phải giữ đúng theo lề lối của ông bà để lại Mà làm gương cho đoàn hậu tiên Nếu tôi dễ dãi qua Thiên hạ sẽ luôn tù Mạnh ai muốn chế biến Theo lớp nhân mình của Tây Của Tàu gì á, Thì còn gì là quốc tí quốc hồn nữa Ông Hương nhất định Không cho quà đeo nhẫn hứa hồn Và tay điều Ông bảo chàng cứ trao nhẫn đó Cho bà Hương sẽ đưa lại cho điều Từ khi điều ra trước hai họ Để đeo nữ trang của bên nàng trai rồi Nàng bị bà Hương gạt vào phòng Mà nhốt nàng lại Không cho nàng trở ra nữa Quà không trông thấy mặt người yêu Cũng buồn tình Và cố gắng làm cho xong mọi lễ để ra về Lúc đàn trai kiếu tự Ông bà Hương chỉ tiễn đưa đến bên thềm mình Ông bà Hương chỉ tiễn đưa nàng trai ra đến bên thềm nhà mà thôi Ông hội đồng không lấy làm phiền Mà chỉ cười lạc và rỉ tai bảo với Hòa Hương bộ thân thua cày lâm Ý tức giận dữ mà không dám làm gì hết Trên thềm nhà Ông bà Hương nhìn theo đàn trai ra tới cổng sông Bà Hương mới gây gắt hỏi ông Sao ông lại để cho thằng Hòa làm đủ mọi lễ như vậy Chứ làm sao ngăn cản được nó bây giờ Vậy thì mình phải gá con Điều cho nó thiệt à Mình bị kẹt một nỗi là nó lại làm đâm hổi này Cho có vẻ lông trọng và ẩm ỉ lên Để cho ký thông phải trễ tàu Mà không biết tới lui làm sao cho được Cái kho của mình là ở chỗ đó Chứ không phải mình sợ thằng quà cưới được con Điều Bà Hương rầu rỉ bảo y hì Mình vẽ rắn thêm chưng làm gì Để bây giờ không còn biết ăn làm sao Nói làm sao nữa Rồi đây Ký Thông thù quán mình Càng thêm khổ cho mình Tôi tính sáng sớm này Tôi lên Sài Gòn Kim thần hai Để biểu nó tới điều định với Ký Thông Thần hai chơi thân với Ký Thông Có thể nói cho Ký Thông hiểu rõ Mình bị kẹt như sao Nó sẽ khuyên lên Ký Thông nên tới nhà Mà hỏi lén con điều Đừng làm ra to chuyện gì hết cho dân làng Họ hay mà họ cười mình Bắt cá hai tay Tôi đã hứa với Ký Thông một lời Tôi phải giữ lấy lời ấy Ký Thông đừng sợ mất vợ Nếu nghe đúng theo lời dặn của tôi Ông Hương sáng mắt lên cương quyết bảo Bà có cách nào lấy đôi bông soạn của nó không? Mà ông tính cái gì đó? Phải giữ đồ bông đó càng lâu càng tốt chừng nấy đồ bông mất tiền đó của cô Tư thằng Hòa lòn ra cho nó Để tạm dùng làm lễ cưới Rồi con đều sẽ trả lại Bà có nghĩ như vậy không? Cô Tư thằng Hòa không bao giờ lại cho Đức cho vợ chồng nó đôi bông đó hết Bây giờ bà phải lấy cho được đôi bông nọ Rồi cất trong tủ sắc Con điều nói gì à mà cũng phải dứt định Giữ ở đó cho tới ngày cưới của nó Mà đâu có ngày cưới đó Hiểu không ông Nghe bà vợ hỏi một câu có vẻ khâm phục Ông Hương cười đắc ý Sẽ không bao giờ có ngày cưới đó Vì hai đứa nó sẽ bỏ nhau Ủa sao lại bỏ nhau Ông nói là ông không cho thằng Hoà đi cưới con điều Thì tôi tin chắc rồi Nhưng còn về việc hai đứa tự ý bỏ nhau Sao mà khó nghe quá Tụi nó mê nhau như điếu đổ Dễ gì lại bỏ nhau Vậy mới là mù độc chứ Mình làm cho tụi nó rá đôi Mà tại sao rá Rá cách nào Tại đôi bông tai đó Chứ còn tải cái gì nữa Thiệt tình là tôi chưa hiểu Ông Hương gật cù bảo Nè Để tôi cắt nghĩa cho bà nghe Đôi bông tai cô Tư thằng Hòa cho mượn Chắc con điều có hứa là một hai hôm gì đó, Thì nó đem đôi bông tai qua nhà Mà trả cho người ta Bây giờ nó không có đôi bông tay đó trong tay Nó lấy gì mà trả Người ta phải nghi ngờ nó có ý tham Thằng Hòa cũng phải liên can với việc đó Mình lại tạo thêm ra cho tụi nó có nhiều sự hiểu lầm nhau hơn nữa Vậy là dần dần mà tụi nó nghi ngờ nhau Và đi tới việc rã đám cha ông tính khôn quá Nghe bà vợ khen ngợi ông Hương vút rau cười Nếu không khôn sao làm được chồng bà Bà Hương nguyết yêu ông chồng một cái rồi đi vào trong Bà mở cửa phòng của Điệu, thấy nàng ngồi chống tay bên bàn phản mà nơi khóe mắt rưng rưng giọt lệ. Bà Hương ngồi nơi đầu giường gần bên nàng và nói: "Cháu mừng quá mà khóc đó phải không?" Điệu lắc đầu khẽ nói: "Có gì đâu mà cháu mừng. Hôm nay là ngày sung sướng nhất đời cháu cho đã tội nguyện rồi đó. Ba có lời mừng cho cháu. Thiệt ra ba không đồng ý của ông con gái đời bây giờ thể thương ai thì cha mẹ hay là cô bác xét thấy là được." Thì cho hai đứa cưới hỏi nhau ngay Thời xưa tuy khe khắc Vẫn không có mấy người muốn ép duyên con cháu Huôn hộ đời bây giờ Ở trong thôn quê Cũng tiến bộ không thua thành thị là bao Bác nghĩ như vậy nên mới khuyên lần ổng hết sức Dù sao ổng cũng phải kể đến Hạnh phúc của cháu là trên hết Bác cháu có cho cháu ra tiếp đãi hai họ đâu Bác muốn thách đố ràng trai cho bỏ ghét Bà Hương vuốt tóc điều Và hộp dỗ về Hồi nãy ổng còn nhận cháu Nhưng bây giờ bác đã khuyên bảo cho ông nghe rồi Bổn phận của hai bác á, là phải làm thế nào cho cháu được hạnh phúc Ông muốn gã cháu cho ký thông là vì người ta giàu có, sang trọng Và khi cháu về làm vợ của họ Thì cháu được nhờ giá trọn đời Ở nơi quyền chức và thế lực Đó là ông lo cho tương lai của cháu Nhưng cháu mất tình yêu Là một vật thiên liêng, quý giá nhất của con người Khi đã gửi con tim cho người đàn ông nào Là cháu nhất quý chỉ lấy người ấy làm chồng thôi Cháu yêu quà Và không trông thấy có ai hơn được Thì bác cũng nói với bác trai cháu như vậy đó Điều ngước mắt lên nhìn bà Hương Ít bao giờ bà nói đầm thấm và dịu ngọt với nàng như thế Xong nàng đang thấy lúc bối rối tinh thần Rất cần đến những lời an ủi Và những lời vỗ ngọt của bà Hương Làm cho điều mừng rỡ Như đã gặp được người thấu đáo tâm sự của nàng Nàng càng cảm mến bà Hương Và hỏi lại bà Bây giờ bác cháu tính sao Bác cháu đâu có thù ghét hay quán hận gì thằng Hoà. Cháu chỉ sợ bác cháu còn buồn phiền ảnh đã chống lại bác. Ôi! Nó là con cháu. Dù nó có lỡ lầm với cô bác chút đỉnh cũng không đáng phải giận ghét nó đến nỗi ruồng bỏ nó. Điều nghe nói có vẻ mừng. Như vậy thì bác con đã. Bác cháu nghe lời khuyên của bác. Và bác cháu bằng lòng. Dĩ nhiên là bác cháu phải bằng lòng. Có bác nói vào bác cháu làm sao cãi được. Bác cháu nghĩ rằng thằng Hòa đã làm um tùm lên như vậy Dẫu cho bác cháu không bằng lòng thì cũng không còn gã cháu cho ai được nữa Lỡ rồi đành phải chịu vậy Miễn là từ rài về sau thằng Hòa phải biết cách xử xử Sao cho lễ phép và xứng đáng với tư cách con cháu trong nhà là được rồi Điều chậm nước mắt mỉm cười Cháu sẽ khuyên lân ảnh, ảnh tốt lắm bác à Ảnh đâu có muốn hỗn ẩu với bác con làm gì Còn gì được hay bằng tình thân mật Trong gia đình được hàng gắn lại Hẹo cháu và phải Từ rồi về sau anh Hòa sẽ không dám tự lại với bác con nữa Người làng trông thấy gương Hòa thuận ấy Càng thêm kính nể bác con nữa Bà Hương móc túi áo trong Lấy ra chiếc nhẫn trao cho điều Đầu cháu thử mang chiếc nhẫn Vào tay xem có vừa không Nhẫn hỏi đây hả bác Ừ của thần Hòa mới gửi cho bác Để đưa cho cháu đeo Đều sỏ nhẫn vào ngón áp úc bên tay mặt Nàng hiểu Chiếc nhẫn hộp xoàn tấm ấy Của cô Tư của quà cho quà mượn tạm Xong nàng cũng giả vờ ngắm nghĩa mặt nhẫn Và khen ngợi cha mặt xoàn sáng quá Bà Hương nói giọng như mí lùi Thư hộp xoàn xưa đó khó kiếm lắm Cô Tư của thằng quà lấy chồng giàu Lại có chồng buôn bán hộp xoàn Chắc phải lựa lắm mới được mặt nhẫn như vậy à. Mà hai mặt hộp xoàn đôi bông tai Tốt thất kinh Điều đưa tay sờ nhẹ lên trái tay Và nhìn vào tấm gương sáng ở trước mặt Cháu thích đôi bông tay này ghê Bà Hương bảo nàng Cháu cho bác mượn xem lại một lần nữa xem Hồi nãy tuy bác có ngắm nghĩa kỹ rồi Nhưng không lẽ trước mặt hai họ Mà mình cứ xăm soi Giờ ngó mãi thì người ta cười Bác lại chịu cái màu dầu lửa Của đôi mặt xoàn đó quá hộp xoàn xưa mới có màu đó Chứ xoàn bây giờ thì chiếc màu trắng quá Nên không thích hợp lòng ưa chuộng của mình Điều thật tình tháo bông tai đưa cho bà Hương xem Bà cứ trầm trồn mãi Học soạn này dễ thường có tới 7-8 ly chứ không phải chơi Tào nghe nói có 6 ly rưỡi thôi mà Sao mà thấy nó lớn và chối sáng quá vậy Để bác đò thử coi có đúng như vậy không Bà Hương nói xong dần quanh quất chung quanh đó và bảo Ủa mà bác không có đem theo thước đò hộp soạn ở đây Để bác qua phòng bác mà lấy Bà đứng lên đi ra khỏi phòng Điều cũng sợ bà Hương giữ đôi bông tay nọ luôn Xong nàng lại không lẽ bà trở mặt với nàng như thế Nếu nàng bước theo bà Làm như giữ chằn chằn bà như thế Thì bà lại bị chạm tự ái Nàng đành đi chậm chậm theo sau Khi điều đến phòng bà Hương Nàng trông thấy cửa sắt đã khóa lại Nàng dò hỏi bà Bà có kiếm được cái thước đôi hộp xoàn không Không biết đâu rồi Vậy đôi bông tay Cháu để bắt cất Chút nữa rảnh là bác sẽ xem xét lại cho kỹ À bây giờ khuya rồi Bài trẻ không biết dọn dẹp bên ngoài xong chưa Bác đưa đôi bông cho cháu Bà Hương bước ra cửa phòng nói Để mai đã nào Không, anh Hoài dặn cháu phải mang luôn bên tay Thì mai, mặc sức mà mang Ngày mai và ngày mốt Bà Hương dẫn lơ đi không nhớ gì đến lời hứa Nhiều lúc điều nhắc nhở đến việc ấy Bà Hương cứ trả lời lương khương Để chút nữa, bây giờ chưa rảnh Nàng nóng lòng hối thúc quá Thì bà lại bảo Giữ hồng Việc gì gấp rút quá vậy? Mày còn tới mấy tháng nữa mới đám cưới mà Nhưng tôi phải giữ lấy đồ bông đó chứ Bộ tao giật được của mày sao? Mày sợ mất quá vậy? Mày cho là tao khiếp vợ thời gian tham của mày hả? Điều sợ bác dần giận, giận liền nói Cháu có bao giờ nghĩ như vậy Nhưng vì sợ bác quên hay không có thời giờ Chừng nào tao rảnh tao mới xem lại đồ bông soạn đó Về việc và đi hỏi cưới đều Cả làng đều hay biết Ngay vào sáng đêm hôm sau Người ta cũng trông thấy ông Hương bộ thân Vào lúc trời mới hưởng đông Đã ra xe đi gấp rút lên Sài Gòn Làm như có chuyện gì quan trọng lắm Nhiều người cao trí đoán chừng với nhau Chắc ông đi hồi hẳn với đám ký thông Ông làm gì rắc rối quá vậy Đã hứa cho đàn kia Rồi lại còn gọi đàn này đi tới nữa Hay là ông có mu mô thăm độc nào Mà không ai biết được Ông Hương lên Sài Gòn Mãi tới tối mịch mới trở về Ông thu xếp công việc cũng được ổn thỏa Xong có lẽ bị bên ký thông nói nặng nó nhẹ vậy sau đó Mà ông trở về nhà với bộ mặt bèo nhèo bí sĩ Ông bực mình cắt ầm nhà lên mắng mèo chửi chó gian rân Bà Hương thấy vậy bảo với Điều Đó bây giờ mày muốn gì á cứ nói về ổng đi Ổng kêu tao cất đồ bông tai của mày Chờ tới ngày cưới mới cho mày đeo Điều vô cùng bối rối Bên nhà Hòa cô Tư cũng sót ruột vô cùng Lẽ ra Hòa đã đem trả nữ trang của cô Tư chưa hôm sau đó rồi Thế mà mãi đến hôm nay đã hai ngày rồi Vẫn chưa thấy tin tức của nàng Cô tư biểu thần Bình sang hối thúc nàng Điều cứ hẹn lần huyện lửa mãi mà không đến Mãi sau Và mới phải qua nhà tìm Điều Vào khoảng nửa đêm Chàng thấy nơi sổ phòng của Điều còn ánh đèn leo lét Chàng có cửa một lát Nghe có tiếng Điều hỏi nho nhỏ Ai đó em Bình hả Anh đây Điều mở cửa cho anh Điều vội mở cửa sổ nhìn qua và bảo Nguy lắm anh ơi Dưới ánh sáng tờ mờ của ngọn đầy dầu lửa treo bên cách Và trong thấy những nét lo sợ hiện trên mặt của Điều Chàng vội vàng cầm lấy tai nàng mà hỏi Nguy làm sao vậy em Điều khẽ thở dài Đôi bông soạn Đôi bông tay đó làm sao Mất rồi à Không mất Xong bác gái cất trong tủ sắc Bác nói chờ thế khi nào đóng cưới bác mới đưa cho em Và thấy Điều rưng rưng lệ muốn khóc Liền ăn ủi nàng Như vậy cũng chưa phải là hại lắm Nhưng làm thế nào tôi mình lấy lại được đôi bông tay ấy Mà trả cho cô Tư Anh Hòa à em rầu muốn chết Em sợ cô Tư hiểu lầm em Hòa khoát tai nói Cô Tư không suy nghĩ hẹp hội như vậy đâu Cô Tư có ý muốn chờ đợi em đến bệnh Xong cô không thấy em tới Cô đoán chừng em gặp việc rắc rối Điều mừng rỡ ngẹn ngào Cô Tư không phiền em thất hẹn à Trái lại cô Tư còn lo cho em Bị mở sáo gạt gẫm mà giữ số nữ trang lại Nên em ngại ngùng mà không dám tới Quả thiệt cô Tư đoán không sai Vì cô liệu định trước việc ấy, hôm cô tư cho mượn nữ trang cô đã căn dặn em phải liệu chừng mà ra chào hai họ ngay vào lúc mở sáo đợi khám xét hợp đựng nữ trang. Vậy mà em không làm tròn được việc đó, em phong về bắt gái lại gạt em, em xấu hổ vì mất cỡ với bên anh, không dám đến nhà Hòa thò ta về xong cửa vuốt bên lưng nàng. Em ngại, cô tư hiểu em, cô tư không trách gì em hết, em cứ theo về nhà để cô tư hỏi em cho biết đầu đuôi tự sự ra thế nào, mình phải hợp ý với nhau để tìm ra kế đối phó. Được quà vỗ dậy an ủi Điều như dơ nhẹ lòng sầu Nàng cảm phục cô Tư là người cô rất tốt Cô Tư xuất thân trong gia đình sa xuất Cô hiểu những nỗi tuổi nhục của con nhà nghèo Nhà nghèo có nhiều tự ái Và do có tự ái đó mà đôi khi Họ lại tỏ dễ biết tự trọng Hơn bọn nhà giàu tốt mắt và ham mê hơi đồng Điều liền bảo nhỏ với quà Thôi Để em đóng cửa sổ lại rồi đi ra phía cửa sau nha Ừ lại lẹ, lẹ đi Anh chờ Quà kề mũi bên sông sắc và hít vào má đều một cái Cô gái này tình tứ nguyết người yêu một cái và nói Giữ hùng, dội gì quá vậy Chờ người ta ra tới ngoài sân rồi muốn hung hít mấy cái mà không được Hỡm rầy nhớ muốn chết, thấy mặt là thèm hung rồi Điều kê má lại gần thêm nữa Hung mà có thấy sao không Quà hít một hơi dài say sưa ngay ngất Thơm quá chừng chừng Điều mỉm cười xô nhẹ đầu chàng ra và âu yếm nói Ra sao giường chờ em đi mà đừng lâu nghe cưng, ngoài đó mũi mộng nhiều lắm. Quà bước xuống bậc ngang ở nền nhà, chàng chờ điều đóng cửa lại rồi mới thông thả bước đi ra phía sau. Con chó nằm bên lu nước kêu hực lên một tiếng và đánh hơi biết người quen, phe phải đua chào mừng và rón rén đi lại bên cửa nhà sau, ngồi xuống một bên chậu kiện uống hình con hàng. Độ 10 phút sau chàng nghe có tiếng mở cửa ra nhẹ nhẹ, điều nhón gót bước ra, khép hờ cửa ở sau lưng nàng. Nàng đưa mắt nhìn quanh quốc có ý tìm kiếm quà bên những bụi tối. Không thấy chàng đâu nàng liền tiến xuống cấp hoặc thèm Hoà từ sau buổi kiển bước ra nắm lấy tay nàng Giật mình nàng quay phắt người lại Khi nhận ra người yêu nàng phắt tay giả nhẹ trên da chàng Quỷ nè làm người ta hết hồn Hoà cười Em hết hồn mà có muốn bắt đền không Anh bắt đền cái gì mới được chứ Bắt đền anh yêu chịu không Điều ngã đậu bên da chàng cười rút xích Chà bắt đền khôn quá ha Đằng nào cũng lỡ cho anh hết Hòa vòng tay ra sơ lương nàng Âu yếm nói Có lợi cho tình yêu của chúng mình Việc gì anh cũng dám làm hết Em dầm kìa Con trăng 18 đã bắt đầu ra khỏi cụm mây to rồi Trời đêm nay đẹp quá Chưa bao giờ anh nhận thấy đêm thôn quê Lại xinh đẹp và hiền hòa như thế Dầu là từ nhỏ đến lớn anh đã trải qua Không biết mấy trăm lần ngắm ánh trăng mơ Em cũng vậy Em cũng cảm tưởng con trăng đêm nay Chỉ sáng thiên cho hai đứa mình Nói xong điều lại chỉ trời và bão tiếp Con trăng này là con trăng của tình yêu Anh có thấy nó méo méo giống như tim của hai đứa mình không? Hòa đấm đuối nhìn vào ánh mắt thơ ngay của nàng Cả vũ trụ này là trái tim của chúng mình Là tình yêu bất diệt của hai đứa yêu nhau đến chết Điều ơi Chừng nào anh mới cưới được em Chừng nào em mới hoàn toàn thuộc về anh Mà không ai có quyền trành tròn hay làm khó dễ gì hết Chừng nào mới tới ngày đó lận Hôm nay anh mới bỏ hàng trào thưa thôi Mà cũng phải nhờ bao nhiêu người giúp đỡ tận tình Và cả sự hy sinh của em nữa Mai sau mình còn được dịp hơn ấy nữa không Điều đưa ta giúp má chàng Em kể như em đã thành người đàn bà của anh rồi Thời hạn chờ đợi không quan trọng lắm Nhưng trên con đường đi của chúng mình Còn biết bao nhiêu khó khăn trở ngại Đến chừng đó chúng mình cứ đốt giai đoạn Em quyết một lòng theo anh Tốt xấu nên hư gì cũng mặc Ai có quyền chê cười tụi mình Khi tụi mình đã tranh đấu hết sức Mà không bảo vệ được tình yêu chánh đáng Thì mình cứ liều Tới đâu hay tới đó Hai người dìu nhau mà đi Mãi rù rì tâm sự với nhau Mà đã đến bên cổng nhà của quà lúc nào không hay Đến khi đều nghe tiếng chào của thằng Bình Giang bên tai với một vẻ mến ưa Và thích thú Chị ba, anh ba rước chị ba về đó hả Nàng thẹn thuồn buông quà ra Mắng yêu thằng Bình Nè chết đòn nha, không nói vậy được Chưa cưới mà đi về nhà cái gì Thằng Bình ranh mảnh hỏi lại Vậy chị đi tới đây làm gì Cô Tư gọi chị phải đến Chứ không phải chị có nói với anh ba Cái gì mà sống chết có nhau Cái gì mà đốt giai đoạn nữa đó Điều dội béo tay thằng Bình hỏi đùa Phải hồi nãy em rình nghe được đó không Thú thiệt chị sẽ tha Thằng Bình lè lưỡi ra Cô Tư biểu em đón chừng anh chị Em nghe anh chị nói chuyện Em không dám ló mặt ra Sợ mất cái thú vị của anh chị Câu nói đùa giỡn của thằng Bình Làm cho điều được tự nhiên Và bảo dạng mà bước vào nhà Nàng chào cô Tư Và đi đến bên bộ gián ngựa Của chị hai của quà mà ngồi Chị hai cầm lấy tai nàng dịu dàng hỏi Hôm nay sao em không qua bên đây chơi Cô Tư nhắc em hoài Điều ngước mắt lên nhìn về phía cô Tư Nàng thấy cô Tư chăm chú ngó vào hai bên tay nàng Chắc là để tìm xem nàng có đeo đôi bông tay soàn không Nàng buồn bã cúi mặt xuống và bảo với chị hai Em không dám qua Vì sợ cô Tư và chị hai rầy em Sao không giữ nổi những nữ trang nọ Cô Tư cười ngọt ngào Châu đừng lo sợ gì hết Cô biết cháu là người thủ tính Cháu không giữ được đôi bông tai soàn ấy là vì chị Hương khôn khéo cũng gạt gẫm cháu thế nào ấy Chị đó thâm lắm Muốn dụng ý chia rẽ cháu với thằng Hoà Nhưng chỉ không biết là chỉ làm gì Thì người kia cũng đoán được hết những hành động của chị nhắm vào mục đích nào Cháu ân hận và mắc cỡ với cô Không sao đâu Đôi bông tai soàn đó cô mua có quá đơn đàng hoàng Nếu cần đến lúc phải nhờ nhà chức trách can thiệp Để lấy nữ trang ấy lại Thì cũng không khó khăn gì hết Nhưng tài vật của con người Tuy quý giá thiệt Xong làm sao bằng với sự nhân nghĩa đối xử lẫn nhau Mà không có giá trị vật chất nào Trên đời này mua được Cô quý cháu cũng muốn cho thằng Hòa cưới được cháu Dầu anh chị hương bộ có dở những mưu mẹo Chia rẽ thăm độc đến thế nào Mà cháu vẫn yêu thằng Hòa Và thằng Hòa cưới được cháu về đây là cô cũng vui rồi Nhà anh của cô đơn chiếc quá Phải cần có người đảm đang lo lắng như cháu mới được Điều cảm động và nhìn về chị hai của quà mà nói Thưa cô gia đình nhờ có chị hai cán đáng bấy lâu cũng tròn vẹn lắm Nhưng con hai đâu có thể ở vậy mãi Nó vì cha già em dạy nên phận của nó cũng chưa an bài Cháu phải thay nó để nó được rảnh chân tay mà lo đến tương lai của nó chứ Điều nghe cô tư nói vậy siết nhẹ lấy tay chị hai của quà và bảo Chắc cô đã tính cho chị một nơi nào Em xin có lời chi mừng cho chị Chị hai đỏ mặt lên cười Cô Tư cứ biểu chị theo cô về Vĩnh Long Nhưng em nghĩ xem Gia đình đều trong vào một tay chị Nếu chị bỏ đi thì sao được Chị muốn em mau về đây Sớm tối hữu hủ hỉ với chị Điều thuộc lại cho cô Tư nghe Lúc bà Hương gạt nàng như thế nào Để gỡ lấy đồ bông tai soàn mà cất vào tủ sắt Bà không có bụng gian tham Muốn chiếm luôn đôi bông tai nọ Nhưng bà chỉ làm thế để điều không dám gặp quà Và không còn mặt mũi nào để nhìn cô Tư nữa Cô Tư nghe xong an ủi nàng Cô cũng biết vậy nên không dễ mắc mưu chị đó Cô chưa cần dùng đến đôi bông tai ấy Cháu cứ an lòng và đừng ngại gì cả Mình phải tỏ ra là mưu kế của anh chị Hương Bộ đã trật chìa Chị Hương Bộ giữ mãi đôi bông tai soàn ấy rồi cũng chán mà phải trả lại cho cháu Cháu phải hết sức đòi lại đôi bông tai đó Nãy giờ Hòa ngồi yên ở một góc nhà Cũng chen lời gấp ý kiến Mỗi ngày anh qua bên nhà bển chơi Anh sẽ hỏi em về đôi bông tai ấy trước mặt cậu Mở 6 Hỏi thét hai người cũng phải nhục ý chứ Ông bà nhận thấy kế hoạch chia rẽ của họ không thành Mà anh lại đem vấn đề đôi bông tai soạn ấy ra Mà nói móc họ mãi Họ sẽ không có can đảm giữ đôi bông tai ấy lâu Nó là món nữ trang anh đi hỏi cưới em Anh có quyền bắt buộc em phải mang trên tay hàng ngày Cô Tư biểu điều lại ngồi gần bên cô Cô ân cần hỏi thăm nàng về những công việc hàng ngày của nàng Cô nhận thấy Điều là một cô gái đảm đang, dán khéo Và thạo rất nhiều việc nội trợ gia đình Cô tư vừa ý lắm Cô tấm tắt Khang Điều là một cô gái trẻ đẹp, mồ cô cha mẹ Mà việc không khéo không thua những cô gái được cha mẹ dạy dỗ kỹ lưỡng Nhất là nết na của Điều đầm thấm và dễ thương Nàng không ham xe xua với chúng bạn Cũng không thích gây sự xích mít hay đôi chối với ai Nàng biết thủ phận an thường của người phụ nữ tận tụy và hy sinh cho gia đình Đêm hôm ấy trong bốn dách lá nghèo nàn Ánh sáng của ngọn đèn dầu trên dách So rõ những khuôn mặt hân quang Vui vẻ trong không khí đoàn tụ ấm cúng và cởi mở Chưa bao giờ gia đình ông Tám lại được đầm ấm đến thế Ông Tám ngồi trên giọng Thông thả vước sâu mà cười tủm tiễm Ông không nói năng gì Xong ông rất hài lòng về việc ông sắp được dâu hiền Và Hòa sẽ về làng ở mãi với ông Trong những ngày xế tàn của ông Mãi sau ông mới gọi Hòa và bảo Thôi khuya lắm rồi Mày liêu mà đưa cỏ về? Điều đứng lên chào ông, cô Tư và chị hai. Nàng thông thả bước ra sân, trăng đã sáng cao giữa lừng, thôn quê nằm im trong ánh sáng huyền ảo và lặng thinh qua giấc ngủ triền miên. Ánh trăng rơi nhẹ trên đôi má còn ứng hồng màu hạnh phúc của người thiếu nữ đã được thương yêu trọn vẹn trong tình thân thuộc của gia đình nhà chồng. Hạnh phúc của người phụ nữ ngoài tình yêu đầm thấm của chồng còn phải kể đến sự quý mến của bên chồng đối với mình. Người đàn bà nào chiếm được cả hai điều kiện ấy Mới đáng kể là người đàn bà được sung sướng nhất trần Hết tập 12